Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm lâm cây gậy đi đến chỗ cậu Cậu quát lên Các người là ai? Tại sao lại tấn công tôi? Ba người kia không nói không rằng Tiếp tục tấn công cậu Nhị sư huynh nhanh chóng né tránh Nhưng chỉ một mình khó mà địch lại Cậu bị một gậy đập nhanh vào đầu Khiến chảy máu xối xả Cậu nhanh chóng nhảy ra xa để né tránh Ba người kia cũng không tha Tiếp tục đuổi theo Chẳng biết như thế nào Mạnh Nghị Sư Huynh đã lại rẽ vào con đường đi ra từ đường. Ba người kia bị mất dấu của cậu. Nghị Sư Huynh nhanh chóng đẩy cánh cửa từ đường rồi chui vào trong nấp sau một bức tượng ở bên trong từ đường. Ba người kia cũng tìm đến đây nhưng không phát hiện ra. Nghị Sư Huynh định rời đi thì đột nhiên dưới chân cậu đạp phải một cái cơ quan, cả người của cậu đã bị rơi xuống rồi ngất đi không hay biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, Ba người trẻ tuổi còn lại đã thức dậy, họ không thấy Nghị Sư huynh đâu hết cả. Suốt ruột, họ sợ có chuyện nên đã chơi nhau đi tìm khắp làng. Tìm cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy đâu cả. Đúng lúc này thì Mạc Ninh cũng đã tìm đến chỗ của ông ta. Ông ta muốn xem xem Nghị Sư huynh có trở về hay không. Đáp án cho ông ta thất vọng chính là không tìm thấy Nghị Sư huynh, chỉ còn có ba người mà thôi. Quay lại với Nghị Sư huynh, sau khi cậu ta đã bị rơi xuống căn hầm Nơi này chính là một căn hầm đá phía dưới từ đường mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta khó khăn lắm thì mới đứng dậy được, cảm giác chân tay vẫn cử động được. Cậu đắt lần mò trong người lấy ra đánh lửa, gom một ít gỗ vụn lại rồi đốt thành đống lửa nhỏ. Khi ánh lửa bùng lên trong cái không gian của căn phòng đá này hiện lên, thì đây là một hang đá tự nhiên. Bên trên là từ đường, chắc chắn có lẽ khi xây dựng từ đường Họ đã phát hiện ra phía dưới này chính là một hang động trong bóng tối, tìm đường để mà thoát thân. Mại nhìn hoàn cảnh xung quanh, chân của Đại Nghị Sư huynh đạp phải vật gì đó kêu lên cái rộp. Cậu ta vội cầm một thanh củi cháy lên để xem, thì nhận ra đó chính là một bộ xương khô. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu ta bỗng thét lên. Đại Sư huynh! Đại Sư huynh có phải là Đại Sư huynh đó không? Tại sao Đại Sư huynh lại chết ở nơi này? Hóa ra Bộ sương này chính là của vị đại sư huynh mất tích của họ bấy lâu nay. Nhìn vào quần áo của bộ sương đang mặc thì liền nhận ra đó chính là đại sư huynh của mình. Đột nhiên một trận gió lạnh từ đâu đó thổi đến, khiến cho nhị sư huynh rùng mình lên mấy cái. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở phía cậu ta. "Sư đệ, tại sao lại đến chỗ này?" Vị sư đệ quay lại, phía sau là một bóng hình mờ ảo nhưng cũng đã nhận ra đó lại là đại sư huynh mất tích một năm nay, cậu ta kêu lên, trời đất, đại sư huynh, kẻ nào đã làm hại sư huynh vậy, kẻ nào đã gây ra chuyện này? Hơn 1 năm qua, không ngờ huynh lại ở nơi đây. Một người, một ma, ngồi xuống bắt đầu kể cho trong nghe thời gian 1 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra đại sư huynh sau khi đến ngôi làng này cũng không có nhìn thấy tà khí bên trên, buổi tối liền đi đến đây để kiểm tra nhưng không ngờ gặp phải ngay tên ác quỷ hiện ra ăn vật hiến tế, sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy cậu ta không bị nó hút hết máu thịt, nhưng đã bị thương nặng vô cùng. Trong lúc chạy trốn thì đã bị rơi xuống nơi này không ai phát hiện ra. Cuối cùng thì chết dưới này, linh hồn quanh quẩn ở đây. Nghe đại sư huynh kể xong thì vị sư đệ kia mới hỏi: "Thế tại sao sư huynh không báo mộng cho đệ biết?" Vị sư huynh nói: "Trong làng này có một đại trận pháp ngăn cản tất cả mọi linh hồn bay ra ngoài cũng như từ ngoài xâm nhập vào, thế cho nên ta không thể nào về báo mộng cho các đệ biết được. Bây giờ chỉ còn cách phá hủy gian thờ này và phá vỡ trận pháp thì may ra mới có thể đi đầu thai được. Và có như vậy thì mới có thể tiêu diệt được con ác quỷ kia. Bây giờ đệ hãy tìm cách thoát ra ngoài này, đi hội họp với sư huynh muội khác rồi hãy quay lại đây sau. Sau khi nói chuyện với đại sư huynh xong, vị nhị sư huynh kia bắt đầu tìm đường trèo lên trên kia. Phía dưới này là vách đá lâu năm nên khá là chân không có chỗ bám vào. Cuối cùng đành xé quần áo bệnh thành một sợi dây thừng, ném lên bên trên xem có chỗ nào móc được hay không. Sau khi thử nhiều lần thì cuối cùng cũng đã thành công. Nhị sư đệ trèo lên quay lại nói với vong hồn của sư huynh mình. Sư huynh dáng đợi đệ mấy hôm, đệ sẽ quay trở lại cứu sư huynh về sức đệ đi, rồi vong hồn của sư huynh đột nhiên vặn vẹo vô cùng, bên cạnh cậu ta, khuôn mặt ác quỷ hiện ra cười và nói: "Làm tốt lắm. <cười> Vết thương 1000 năm của ta, nếu như hút được máu của bốn đứa đó, coi như là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net